Người ta chỉ công phu khi không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Dẫu cố hướng tâm về Phật, nhưng trong bà lúc này tâm cảnh của quá khứ cứ ùa về. Đã hơn 40 năm, đã quá xa xôi sao nó cứ hiện về rất rõ. Và rồi Ni Sư cứ ngồi như pho tượng để xem lại đoạn phim đời mình bắt đầu từ lúc là cô giáo mới ra trường. Mặc dù cố giữ lấy tà áo dài nhưng gió vẫn như chiều người. Cứ vẫy tung khiến cô giáo đến lớp lần đầu thêm bối rối. Ai đó đã ví tà áo phất phơ trong sân trường như cánh bướm. Nhưng trong hoàn cảnh này cô không thấy nó đẹp chút nào. Nơi cô được phân công là một trường tiểu học nằm sâu trong vùng hạ lưu sông Hậu. Vậy là đã hơn ba tháng cô trở thành cô giáo. Đã thực hiện được ước mơ. Gió chiều từ sông thổi vào. Mưa rầm từ trời chút xuống. Tiếng ếch nhái. Côn trùng từ cánh đồng vang lên khiến cô đi vào giấc ngủ mỗi đêm một cách vô cùng mệt nhọc. Hàng ngày, cô vui với tiếng đánh vần, với những đôi mắt tinh khôi của những đứa trẻ bơi xuồng đi học. Hàng đêm cô sống bằng kỷ niệm về một tình yêu đẹp. Anh ấy là một người lính. Lấy chồng thời chiến tranh mấy người đi trở lại. Đâu ngờ lời thơ này ứng vào số phận của cô. Dẫu chưa là vợ. Chỉ là trên tình bạn nhưng cô vẫn để tang cho một cuộc tình. Liệu thời gian có làm lành vết thương lòng? Và cô giáo trẻ đẹp này sẽ được hạnh phúc? Sau giải phóng cô không còn đi dạy. Cha mẹ đã mất. Chỉ mình cô là con độc nhất. Mưu sinh của cô bây giờ là dựng lên một mái che nửa trại. Nửa lều để buôn bán ven đường ngay trước cửa nhà. Cô vẫn chưa chồng dù đã ở tuổi 50. Bảo. Tên đứa trẻ cô xin về nuôi, giờ đã 19 tuổi. Mang tiếng là con cô giáo, ngày xưa nhưng vất vả lắm nó mới được học hết phổ thông. Những tưởng đứa con nuôi này sẽ là nơi cô nương tựa. Nào ngờ nó đã lớn mà cô vẫn phải nuôi con. Sức học yếu kém và thói ham chơi lêu lồng không cho phép nó học cao hơn nữa. Thế là nó ở nhà đánh bạn với bọn chơi bời và nhanh chóng trở thành đầu tiêu của bọn du đáng miệt vườn. Giờ thì cô không phải là nuông chiều nó mà là sợ nó. Vết sẹo của cánh tay gãy đã nhắc cô về trận đòn mà nó đã đánh cô trong lần ép cô sang tên chủ quyền ngôi nhà cha mẹ cô để lại. Tuy cũ kỹ nhưng đó là ngôi nhà có giá trị vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Có lẽ trong cuộc đời cô, lời nói khủng khiếp nhất mà cô nghe được là lời tuyên án của tòa mà cả cuộc đời cô không thể nào quên. Căn cứ vào điểm hấp, khoản 4. Điều. Điểm S khoản 1 và khoản 2 điều. Điểm G. Khoản 1. Điều của Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Trần Kim Bảo. Sự phạt bị cáo Trần Kim Bảo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 16 tháng 5 năm. Nhà thì nó đã bán trước đó. Giá bán bao nhiêu thì cô không biết. Nó có cho tiền cô hay không và cho bao nhiêu thì xóm giềng không biết. Mọi người chỉ biết là ngày mà người ta đến lấy nhà, cũng là ngày nó chính thức xuất ra đi bụi. Từ đó, cô dọn ra ở luôn ngoài căn lều nơi gọi là quán. Một vài tháng nó về đó ngủ lại một đêm. Rồi cũng một đêm như thế nó bị công an đến đọc lệnh bắt đưa đi. Sau vài lần thăm nuôi trong trại tạm giam, mãi đến hôm nay cô mới được thấy mặt nó ở tòa và nghe tuyên án. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn một cách nhọc nhằn. Sáng giờ bán được nhiều hàng không chị. Đáp lại lời chào hỏi của người hàng xóm chỉ là nụ cười hiền. Nơi cô bán hàng chỉ là quán cóc dựng bên đường. Khi gọi là hàng chỉ là tương cà mắm muối. Và những thứ ăn vặt của trẻ con. Ngồi bên lò than nướng những củ khoai. Những chiếc bánh tráng. Không biết là cô nướng thời gian. Hay muốn đốt cho tiêu tan quá khứ buồn đau và tương lai mờ mịt. Theo lẽ thường tình. Khi người ta bế tắc hoàn toàn, không còn bám víu vào đâu được thì bám vào thế giới tâm linh. Thế là cô cùng những bà hàng xóm rủ nhau xem bói như cố tìm ra chút ánh sáng của tương lai. Không biết dựa vào đâu hay thấy chị đã quá năm mười và vẫn chưa chồng nên thầy bói phán một câu chắc nịch. Số của chị là chọn đời canh cô mồ quả. Những người đi cùng không ai quan tâm đến câu nói này nhưng cô thì vẫn nghĩ. Chẳng lẽ... Và rồi cô không dám nghĩ thêm. dài tỏa lề đường. Quán bị dẹp rồi chị ở đâu và sống thế nào? Có lần bà bạn già của cô đi chợ về ngồi nghỉ ở quán cô và hỏi vậy. Không sao đâu chị. Sư cô trong chùa đã kêu tôi vào ở tạm. Tôi cũng đã xin với sư cô cho vào nương nấu ở chùa làm công quả. Cũng may là dẹp quán. Trên phường có cho chút ít tiền gọi là đền bù chắc tôi cũng đủ thuốc thang. Cây bồ đề cổ thụ trong chùa mùa này lá rụng nhiều quá. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cho nhiều chiếc lá vàng rơi như những cánh bướm chập chờn Chúng lượn mấy vòng rồi đáp xuống mặt sân chùa đầy những rêu phong rồi dính chặt vào đó. Sáng nào cũng vậy, người đi đường luôn nhìn thấy một ni cô già vừa quét lá bồ đề vừa như tâm sự với chúng. Vậy là cô giáo ngày xưa, bà chủ quán nghèo năm trước này đã là một ni cô. Hơn ai hết. Cô hiểu rất rõ là mình không có căn tu bởi tiếng mó lời kinh chưa bao giờ làm cô thiền tâm tịnh trí. Sư nữ chủ trì cũng nhận thấy điều này. Sở dĩ cô thành ni cô cũng là do lời sư nữ. Chị giờ đã già, a di đà Phật, thầy chỉ sợ chị không còn đủ thời gian để đợi chú Bảo trở về. Đức Phật từng nói rằng, ai cũng có Phật đánh, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Vậy chỉ có muốn phát nguyện Tam Quy nương nhờ cửa Phật. Già, nếu sư cô đã chót thương thì tôi xin được quy y. Trong lễ quy y thí phát, từng mớ tóc hoa dâm rơi xuống cô cảm thấy như từng mảng quá khứ đau buồn được vỡ ra. Từ nay cô đã trở thành con Phật, đã chính thức phát nguyện quy y. Nếu tinh tế, mọi người có thể nhận thấy giọng nghẹn ngào trong ba lần đọc lời phát nguyện. Đệ tử là Tâm Nguyên, thế danh là Trần Kim Hạnh xin suốt đời Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Cô đã định hướng và cầu mong cô được đi hết chặng đường Tam Bảo, đi theo con đường Phật Bảo, giữ giới luật Pháp Bảo và noi gương Tăng Bảo. Cầu mong cho cô trên đường tu tập không bị vô minh, che khuất mà quên đi Tam Bảo. Nhấm tính đã hơn 6 mùa sen nở. Hoa sen trong ao chùa đã bao lần khoe sắc phô hương là bấy nhiêu năm cô sống trong thương nhớ đứa con nuôi. Nó luôn hiện diện trong những lời cô cầu nguyện. Cứ mỗi năm bốn lần, ni sư già đi thăm con với tay sách nách mang những thực phẩm chay mà cô có được trong chùa. Có lẽ năm nay là năm cuối cùng cô thăm nó bởi bây giờ cô già yếu lắm. Không còn quét sân chùa nhưng người đi đường vẫn thấy mỗi sáng cô ngồi trong sân chùa chăm chút bữa ăn cho những con chó chạy dòng. Rồi chiều đến, ngồi trên băng đá sân chùa, cô hướng đôi mắt trắng đục về cõi xa xăm. Sáng nay, không phải ngày vía nhưng những người quanh chùa bỗng nghe vang lên những tiếng đại hồng chung và ni sư trong chùa tất bật chạy đi chạy lại. Thì ra ni sư tâm nguyên đã về cõi Phật. Thanh thản ra đi cô nhé. Tất cả những nghiệp nhân của cô về ngôn ngữ, ý nghĩ, hành vi, cùng tất cả những cảm giác giờ đã được giải thoát. Hoa khai Phật quốc, vườn hoa nước Phật giờ đã nở thêm một bông hoa. Không biết ngày trở về của Trần Kim bảo, đứa con nuôi mà cô hết mực yêu thương sẽ ra sao? Nó đã trả giá cho những tội lỗi của mình và giờ đã được trả tự do. Liệu lương tâm có cho nó con đường giải thoát? Chiên! Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mùa Châu Ăn xương tác giả. Sương Nguyệt Minh Hàm ba tháng trạm Bỗng nhiên trời hừng Gió hơi xe xe lạnh Nắng mới dọi trên mái nhà phố cũ Những ngày mùa đông ảm đạm, Bầu trời xám xịt Lạnh lẽo dường như tạm lánh Biến mất Bọn sinh viên đã lác đác rời ký túc xá Nhà trọ về quê Quất cảnh Hoa tươi từ ngoại ô theo xe thổ Gồng gánh vào phố cũ Lá rong, đào rừng lạng sơn, cao bằng, sơn la, cũng theo người xuống núi về thủ đô. Không khí sắm Tết đã tràn ngập đường phố. Người ta đang vội vã, hối hà trở về quê sum họp, sau một năm đi xa nhọc nhằn, vất vả, còn tôi vẫn phải đi mổ châu. Tôi bảo, cho tôi về quê thôi đừng bắt tôi cắm mặt ở cái lò mổ này nữa. Tết nhất đến nơi rồi nhà quê bao nhiêu việc áo mới cho con chưa mua ao cá chưa lát thịt lợn chưa biết đụng với nhà ai lá rong gạo nếp dưa hành chẳng biết vợ lo đến đâu nóng ruột lắm nàng bảo đang là mùa châu ăn xương về thế nào được nàng bảo kéo giúp cái khóa móc xanh tươm sau lưng lên giúp nàng nàng bảo chuyện vật Điện thoại về nhà bảo con vợ ra chợ là có hết. Nàng bảo, chưa ba mươi Tết ăn tất niên xong, về cũng kịp chán. Một trăm cây số đáng là bao. Nàng cho xe ô tô trở về đến tận nhà. Thợ mổ châu còn gọi là đồ tể. Đồ tể chẳng dính dáng gì với cái luận văn cao học tôi sắp bảo vệ. Mổ châu là nghề cực nhọc, sát sinh man dợ. Làm thạc sĩ Văn Chương là cái cần câu cơm ốm đói mà lãng mạn. Dao búa, máu me ghê răng và có tiền. So với thanh sạch chữ tình là hai phạm trù đạo đức đối lập, phủ định nhau. Miếng cơm manh áo và sĩ diện, chọn một hay hai. Mùa đông năm trước, tôi liều đưa chân nhắm mắt chọn bữa cả thạc sĩ Văn Chương và mổ châu. Tôi nhớ như in cái ngày đầu học việc, Nửa đêm về sáng, đường phố không bóng người, tôi lọ mọ đến lò mổ. tiếng mài dao quẹt miết xuống đá giáp nghe rợn gáy. Châu thức giấc đánh sừng cọc, cọc, vài kia ngáp ngủ uể hoài, khê nồng. Chị chủ lò mổ bảo. Người ta bảo giáo viên tay trắng chói gà không chặt, chỉ quen cầm nồi viên phấn. Ngày xưa. Tôi đã đánh châu được cày vỡ đất lật cỏ ba sao một ngày. Tôi đánh châu cày được thì cũng mổ châu được. Chị chụp cười, cái cách cười của kẻ lõi đời, và thương hại thằng đàn ông vụng dại. Xuất phát vào đời thầy cũng ngang tôi. Thầy đi cày, tôi là con ở làm thuê. Thời gian nó làm cho người ta khôn lên. Thầy giáo ngây thơ bỏ bà. Cày châu là làm đất màu mỡ cho mầm xanh trồi non nảy nở khai sinh phát triển mổ châu diệt sinh khai tử chả lẽ thầy giáo đứng cả về phe phát triển lần phe hủy diệt sinh với chả diệt chết với chả sống tôi bất ngờ quá hóa ra đi cày với mổ châu có liên quan đến nhau thật triết lý trụ sinh văng ra từ mồm chị chủ ít học lại còn lớn tiếng dạy đời tôi sẽ cố gắng Còn khi làm không được, tự tôi sẽ ra đi chứ không để bà chủ đuổi việc. Gọi tôi là Mộng Hoa, gọi là chị, là bà. Tủi lắm. Tủi lắm. Sao người đàn bà sắt đá này lại có phút mềm lòng? Tủi thân. Kỳ lạ. Ăn nói chua chát. Đưa đẩy. Ngoa ngoắt. Chị chủ thuộc loại đàn bà rách trời rơi xuống. Có cái tên Mỹ Miều chẳng hợp với nghề băm chặt. Mộng Hoa lấy làm bút danh văn chương hơn là tên người đàn bà đổ tẻ. Bật chớp, tiếng xe lăn ken két trong đêm đến mỗi lúc một gần. Nghe rợn tóc gáy, chị chủ cũng nháo nhác nhìn quanh. Tôi quay lại, bắt gặp một ông già tóc bạc trắng, đôi chân liệt, buông thõng, tông teo, hai bắp tay to chắc như đồ vật, mặt chuất như mặt chuột, mắt lóe sáng như mắt mèo. Câm lặng, chập chờn như bóng ma. Sao lại để ông ra đây lúc đêm hôm thế này? Chị chủ giết gằn giọng. Một anh đồ tể dạ gian, chạy đi làm phận sự. Ông già và anh đồ tể mất hút vào màn đêm. Tôi hoang mang quá. Chẳng hiểu ra làm sao, cứ như vừa mê man vào giấc mơ quái dị. Chị trở lại câu chuyện. Bình thản, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giọng nhiệt tình, trèo kéo. Tôi có bài thơ mới làm, đọc cho thầy giáo nghe nhá. Lại còn thế nữa, tôi đến lò mổ là để làm thuê kiếm tiền chứ đâu phải nghe đọc thơ. Sự đời cứ cứ chéo ngoe, thôi thì cố chịu đựng. Con trâu có một hàm răng. Ăn cỏ đất bằng, uống nước bờ ao. Hồi sống mày đã thương tao. Bây giờ mày chết. Cầm dao xẻ mày. Thịt mày tao nấu linh đình. Da mày bịt chống tùng dinh sân đình. Sừng mày tao tiện con cờ. Cán dao. Cán mác, Lược dày. Lược thưa. Một bài thơ về châu dậy mùi ẩm thực và tiện ích thực dụng. Nhưng... Nó là vẻ. Chứ đâu phải thơ. Nhầm to. Nhầm to rồi. Sao chị chủ lại nhận thơ mình sáng tác? Tôi buột miệng bảo. Nói chị chủ đừng giận. Đây là ca dao, Nó trong giáo trình văn học dân gian thầy giáo dạy tôi từ năm thứ nhất đại học. Ủa? Thế là tôi nhận vơ à? Mà tôi chép trong đầu ra đấy chứ? Chả lẽ... Tôi nhận ra cái hồn nhiên bản năng đáng yêu của chị. Có lẽ chị đọc ở đâu đó rồi thuộc. Nó cứ ám ảnh trong đầu trở thành máu thịt. Có dịp cảm xúc thăng hoa. Nó tuôn ra như đề vỡ. Chị cứ nghĩ mình sáng tác. Chết thật. Không có thầy thì tôi thành con đạo văn. Giá như người khác thì ngượng, Xấu hổ. Nhưng chị lại hồn nhiên như chẳng có chuyện gì phải bận lòng. Chị bảo. Bây giờ đang là mùa châu ăn xương. Châu càng ăn nhiều xương. Thịt càng chắc. Thơm. Tôi chẳng lạ gì. Ở quê tôi, đêm trước giết châu bao giờ người ta cũng đóng cọc buộc ra ngoài bãi cỏ. Đêm châu hít thở sinh khí đất trời, tình tú, khoan khoái ngẩng đầu há miệng đưa dài lưỡi đón những giọt xương bay, hoặc cúi đầu nhấm nháp các giọt xương đậu long lanh trên lá cỏ. Con châu thanh sạch, thu nhận tinh khí vũ trụ, lắng động trong da thịt huyết, thịt ngon quý hiếm là mùa châu ăn xương. Chị bảo, chị có bài thơ Mùa Châu Ăn Sương, tôi đọc thầy giáo nghe nhé. Mùa Châu Ăn Sương Hai mươi ba tháng chạp gió lùa xe lạnh trai thanh gái tú bỏ phố về quê Lệ làng mổ Châu làm cỗ chia phần Cái ếch vai trôi giạt đến nhà nào Tế Thánh Thần Đầu Châu đầm đìa máu Sừng cánh nát chống trời Ngang ngạnh, thảo láo mở mắt châu, gương cầu đựng cặp vú nạ dòng, con gái, soi mặt đàn ông, con trai, và in hình non sông đất nước. Đọc xong, niềm hãnh diện sung sướng ngời ngời trên gương mặt chưa kịp son phấn, chị bảo. Câu lạc bộ thơ hoa sữa, ai cũng khen bài này, còn thầy giáo. thơ là Hình ảnh lấp lánh, lại mới mẻ nữa. Thảo nào cậu em tôi biểu, thầy giáo bình thơ hay lắm, lúc nào dối sướng họa với tôi nhá. Thơ như là thứ hương quế, là rượu trưng cất thanh khiết, cao sang. Không phải ai cũng chạm đến cõi thơ bí ẩn kỳ vĩ được. Người ta yêu thơ mà làm thơ, chẳng làm được việc gì mới đi làm thơ. Tiến thân bằng thơ, mua danh bằng thơ. Sợ mang tiếng trưởng giả cũng làm thơ, bù cả. Lúc rỗi rãi hoặc cảm hứng bất chợt tôi cũng sáng tác. Tôi có làm thơ, in ở tạp chí văn nghệ tỉnh nhà, nhưng sứa họa thì chưa. Bà chủ có vẻ nể thằng đầy tớ làm thuê. Tôi nhận ra ánh mắt chị đầm thắm hơn, thế mới biết sức mạnh của thơ phú đến nhường nào. Đàn bà rất lạ, phàm khi được chia sẻ đồng cảm người ta dốc bầu tâm sự lòng rộng mở buôn chuyện quên cả việc chính chị chủ mộng hoa què ông nhà thơ tóc dài búi tó, chân đi quốc mộc đưa chị vào cõi thơ chị cảm phục chị coi ông là người thầy thơ đầu tiên ông cho chị biết cái chân giá trị bà chủ lò mổ châu mộng hoa giàu có thật nhưng không bằng cái móng tay nữ thi sĩ mộng hoa bà chủ lò mổ châu chỉ mấy anh đồ tể Cùng lắm là ông Phong Thuế biết, nữ thi sĩ thì cả nước biết, thơ truyền đời. Rồi chị phàn nàn, chỉ chết khi bọn ghen ăn tức ở biểu trị háo danh, làm thơ con cóc. Thơ con cóc mà lại được mấy anh nhà thơ ở hội văn nghệ thành phố khen. Tội nghiệp chị. Xưa nay, mấy ông thi sĩ vẫn thường khen vống lên. Khen đã chết ai đâu. Khen thơ mình. Khen thơ bạn bè. Người đẹp làm thơ càng được khen. Nghe các ông nhà thơ thì thân tàn ma dại. Tôi theo người đàn bà vào lò mổ. Điện sáng trang. Chị chủ khoảng 40 tuổi. Rất gợi cảm và môi mỏng như thằng lớp phó bạn tôi. Đúng là chị sao em vậy? Cùng nói giống. Cấm cãi. Bốn con trâu đã ăn xương. Vừa hạ thủ một con. Đầu trâu cắt rời ra. Móm trồng lên trời, hai mắt mở thao láo đầy uất ức. Đám đồ tể đang phanh ra dóc thịt, chậu tiết luộc nóng hổi bốc khói nghi ngút. Món lót dạ bổi dưỡng lúc đêm hôm khuya khoát quá hấp dẫn. Đồ tể vừa làm vừa dừng tay dao quay ra bốc một cục tiết luộc bỏ vào miệng. Mấy anh đồ tể dừng tay dao, chờ hạ thủ con tiếp. Mặt anh nào cũng lạnh, lì vào u ám. Một anh cầm dao bầu mũi nhọn hoắt, một anh dắt con trâu sừng cánh ná ra, một anh bưng chậu hứng tiết, một anh cầm cái búa quả nhót đưa cho chị. Bỗng dưng, tôi rúm người, sờn gai ốc, không khí như đặc sánh lại. Con trâu rái sừng cánh ná rất dữ, đã từng húc chết người. Vía nó rất mạnh, mạnh đến nỗi vía trâu át vía người. Cứ cầm búa lại gần là nó trợn ngược mắt trắng dã, nhìn giận dữ, khiến các đồ tể lòng tay không hành sự nổi. Họ cúi đầu lép vế, phải cậy nhờ đến vía và sức mạnh của chị chủ. Người ta bảo, đàn bà là giống cái yếu đuối, không bao giờ dám cầm dao cắt tiết nổi một con gà. Đàn bà nhìn con chuột mới đẻ đỏ hòn liền run rẩy, nhìn máu chó cắt tiết là người nhũn ra, ngất xỉu. nhưng Một khi đã biết cầm dao và cầm chắc chuôi dao thì chỉ có vung tay. Đâm chúng tình địch là tình địch chết ngay. Còn đâm chạc vào người tình sẽ không rút dao ra được. Chị chủ lò mổ châu là loại đàn bà nào? Lúc nãy, chị là nữ thi sĩ đọc thơ du dương, trầm bổng, có vẻ rất thơ mộng lãng mạn. Bây giờ, chị là bà chủ lò sát sinh. Tay trái kéo mũi con châu ngang tầm thắt lưng tay phải cầm cái búa hình quả nhót, con trâu gái mặt nổi gân, khô như mặt ngựa, mắt đỏ, chân cứng đanh, rất ngoan ngoãn, thậm chí nó ngu dần trước chị, khổ thân, con trâu gái không lường nổi cái chết được báo trước bởi bàn tay người đàn bà đẹp. Các anh phải biết rằng, con trâu ít khi giữ đầu một tư thế, thường ngẩng lên cúi xuống. Chị chủ mộng hoa vẫn bình thản cắt nghĩa. Người giỏi ra đòn là khi châu cúi xuống, bất ngờ đập búa dứt khoát, đập chắc, nhanh chúng huyệt gáy. Đột, tôi chỉ kịp nghe một tiếng đập lạnh. Khô khốc thì con châu giái đã ngã quỵ, miệng kêu ồ ồ rồi lịm hẳn, mắt trợn ngược, trắng dã. Tôi bàng hoàng, cứ như bị đánh mạnh một cú vào gáy. Mấy gã đồ tể suýt xoa khen nịnh lấy lòng bà chủ. Một gã cao hứng Gân cổ gào lên ư ử một câu vọng cổ, trời ơi, thế là xong một đời lam lũ, một kiếp trâu lấm láp kéo cày, cả bọn cười nói xôn xao, không khí đêm khuya loãng dần, tội nghiệp, kiếm được miếng rất nhọc nhằn. Chỉ chỉ ngón tay trỏ vào gáy trâu, giảng giải cho tôi nhận biết vị trí và hình ảnh mơ hồ của yếu huyệt, rất khó hình dung. Đã từng có người yếu bóng vía hoặc vụ, đập búa không trúng huyệt. Châu bị đau quá, hung dữ lồng lên húc tung cả người lấn búa. Có người bị sừng châu vặt gãy chân, có người bị đá thọt rái. Nghề này bạc lắm, không dành cho người bản lĩnh yếu. run rẩy, hồi hộp. Đúng là nhất nghệ tình, mỗi người một nghề. Người đàn bà này thoáng qua là biết huyệt gãy châu. Cũng như tôi giảng văn mùi mẫn quyến rũ bao nhiêu đứa con gái cấp 3 trường huyện. Nức nở khóc cùng anh pha, chị dậu, hoặc run rẩy với thơ tình Xuân Diệu Xuân Quỳnh, sao xuyến với các bài thơ áo trắng rung cảm đầu đời của tôi. Công việc còn lại không xa lạ gì với đám đồ tể. Tôi mới đến chưa quen máu nên làm việc vặt, múc nước, làm lòng, quét lông, rửa phản. Đám đồ tể rất thạo việc. Lại một anh phụ bưng chậu bố chuẩn bị hứng. Một anh kéo sừng cho cổ trâu căng ngẳng ra. Một anh đồ tể đưa lưỡi dao bầu ngang cổ trâu. Máu đỏ xối ốc ốc. Mặt mũi tối tăm, tôi toát hết mồ hôi hột. Trời dạng sáng. Tôi vội vã đạp xe về lớp học. Chưa vào học đã buồn ngủ gà gật. Tôi gục đầu xuống bàn. cái bàn học thời nào cũng thế. Lớp vỡ lòng hay lớp sau đại học cũng chỉ là nơi học trò mài cùi trò và đỡ cái mặt ngủ gật úp xuống. Lò mổ chập trờn hiện ra. Những con trâu mắt thao láo mở nhìn xương đồng loại chất thành đống. Mấy gã đồ tể vô học, thô tục, bộ mặt lạnh của nàng mộng hoa. Ông thạc sĩ tương lai, ở lò mổ ổn chứ? Thằng bạn lớp phó vỗ vai tôi, hỏi, giật mình nhổm dậy. Tôi ngơ ngác. Thằng này cười nhăn nhở, ghé sát miệng thì thào hơi kẹo cao su phả vào lỗ tai tôi. Chị Mộng Hoa gọi điện bảo tao, cậu có anh bạn thật thả lắm, lại biết làm thơ nữa, trông ngồ ngộ mà đáng yêu ra phết. Bỏ mẹ, chị ấy mà yêu mày thì chết tao. Để tao chợp mắt. Tôi lại gục đầu xuống tránh cái nhìn bạn bè sói vào đôi mắt tôi đỏ dọc ngái ngủ vì thức khuya. Hình ảnh thằng bạn lớp phó chuyên lo tài chính, tổ chức liên hoan, du lịch, đối ngoại lại đuổi theo vào đầu. Thằng này đua con, đẹp dai, sát gái, chỉ phải cái khốn nạn là môi mỏng và học rốt. Nhập học được hai tháng, thằng này dẫn tôi về quán cầy tơ của vợ nó bên hồ Tây, đãi một trận thịt chó mắm tôm nhớ đời. Có vợ béo ị, được cái nước da trắng kéo lại và nhiều tiền. Hiếu khách, hai thằng ngồi phòng viếp so đũa, gật gù cụm chén, nầm, chả, lòng, rồi, và lá mơ, mắm tôm, riêng, toàn ra vị gắt cứ trôi vèo vèo vào cái bụng đói khát của tôi. Diệu ngà ngà, thằng bạn lớp phó thật thà dặn, tao đi học lấy cái bằng thạc sĩ để làm sang cho con vợ bán thịt chó mắm tôm thôi chứ danh giá chó gì. Tôi bảo, đã là lao động thì nghề đếch nào chồng vinh quang, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Còn vợ tao ở nhà đi cấy, mò cua bắt ốc thì sao nào? Thằng ấy thở dài, đành rằng thế. Nhưng khi dân mình sĩ diện hảo, cứ nghĩ bằng cấp mới là trí thức, mới là sang. Chẳng qua con vợ tao nó cú với thân phận bán thịt chó mắm tôm. Muốn làm sang với mấy con bạn cùng lớp 12, Giờ đang dạy mầm non, dạy mầm già hay mầm non thì vẫn cứ là giáo viên danh giá, con vợ tao nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được. Khổ thế, đời cứ chéo ngoe. Mày ạ! Những hình ảnh chập chờn đứt đoạn qua nhanh. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu rồi ngáy. Tiếng ngáy to, tiết tấu khoan nhạt, có nhịp điệp bổng trầm. Tiếng ngáy đạt đến nghệ thuật hò khoan. Tựa như chiến sĩ thi đua ngành lâm nghiệp kéo gỗ. Cả lớp cười rộ mà tôi chẳng biết. Cái làn có đôi má bánh đúc ngồi bên. Khó xử quá. Má bánh đúc liền nhổ một sợi tóc mai. Nhằm lỗ mũi tôi. Ngoáy. Tôi giật mình. Tỉnh ngủ. Má bánh đúc thì thào vào tai tôi vừa đủ nghe. Đêm qua. Anh đi đâu khai mau? Học. Anh học suốt đêm. Hỏi làm gì? Người anh toàn máu. Đi giết người à? Khiếp. Bàn tay có những ngón búp măng xinh xinh. Móng hồng dơ gương trang điểm ra trước mặt tôi. Cái vai áo. Cái cổ. Dính máu khô. Tôi chợt nhớ ra là máu. Châu. Mấy gã đồ tể cắt tiết châu. Máu bắn phạt vào người lúc nào chẳng biết. Đỏ mặt. Miệng ngậm hột thị ấp úng. Anh đi làm thêm ở họ lò mở. Tình cảnh giở khóc giở cười của tôi, má bánh đúc hiểu ngay, nàng ái ngại thật sự. Nàng tỏ ra thương hại và thông cảm, nhét vào tay tôi kia khăn mùi xoa. Tôi phi tang thật nhanh các vết máu khô đã đông cứng đành. Mùi máu châu tanh tanh, hương thơm nước hoa con gái phảng phất, mùi hồ khăn mùi xoa mới. Hình như cả mùi nước đái châu khai mù nữa. Quyện lẫn, mặc cảm, ngượng ngùng, ê trẻ, chỉ muốn biến thành con kiến chui xuống lỗ nẻ. Nhưng lại có cảm giác mơ hồ, thinh thích sự âu yếm, dịu dàng, quan tâm khác giới. Có ai hiểu nỗi lòng của tôi không? Chị chủ lò mổ có đứa con gái gần 20 tuổi đang du học ở Mỹ. Mấy anh đồ tể buôn chuyện bảo, 15 tuổi chị trôi giạc vào cái lò mổ này, lúc đầu cũng chỉ là con ở làm nhân công sai vặt, quét dọn, tuồn lòng, gánh nước, rửa phản. Sau, càng lớn càng mẩy, phòng phao, tươi tắn, rồi thành vợ ông chủ, đôi uyên ương ấy cách nhau hơn 20 tuổi. Câu chuyện chỉ đến đó, cậy răng họ cũng không kể nữa. Cũng có thể họ chẳng biết gì hơn. Chị chủ có sở thích đi vũ trường và dự các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ thơ phường. Chị bảo tôi. Tối nay đưa tôi đi có việc, được không? Ngày trước, tôi học sư Phạm Vinh, giờ mới ra Hà Nội, phố phường thủ đô lạ hoắc. Tôi lờ ngờ lắm. Xe cộ, người ngợm chi chít như đàn kiến trôi trên đường. Mãi miết. Hối hả, nhìn phát sợ, chẳng biết người ta đi đâu lắm thế? Tôi bảo, đêm hôm đi xe máy tôi sợ lắm. Ai biểu thầy giáo nhà thơ cầm tay lái Honda mà sợ. Đi ô tô của tôi. Đi thì đi, tôi không quá ngạc nhiên. Chỉ chủ lò mổ có ô tô riêng, có tài xế riêng chẳng có gì lạ. Con xe Camry 3.5 màu đen bóng loáng Hàng hiệu từ Hoa Kỳ. Hơn tỷ đồng. Sang quá. Người đàn bà và tôi cùng ngồi ghế đằng sau. Nước hoa phun quá tay thơm ngát mũi. Lúc này, tôi thực sự cận kề bà chủ mộng hoa. Phồn thực quá. Thân hình phô pháp. Ngực vú vòng to ninh ních dưới làn áo thun màu mỡ gà. Váy đỏ ngắn nửa đùi. giày cao gót màu trắng cổ tay đeo đồng hồ vàng Omega lấp lánh, bàn tay dày, ngón to và ngắn như quả chuối mắn, đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. bàn tay chị thô ráp, dường như nó được sinh ra chỉ để cầm búa đập huyệt gáy trâu và lách dao bầu lột da sẻ thịt và lấp lánh chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc ở ngón áp út, một vẻ xấu, đẹp lẫn lộn, cái cao sang đi cùng cái kịch cỡm. tài xế lạng xe lách người. Chúng tôi nghiêng sang phải, giạt sang trái, khi phanh gấp người rúi lên phía trước. Chị chủ sợ, cứ ôm níu lấy vai tôi. Tim chị đập thình thịch, tim tôi đập liên hồi. Xe bon bon, bằng lặng, chị chủ vẫn nắm tay tôi, vô tình đặt lên đùi. Đùi chị nóng hôi hổi. Chật vật mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Người đàn bà xuống xe. Ngực hơi ưỡn về phía trước theo thế vũ tấn công mông phòng thủ. Chị khoác tay tôi như cặp tình nhân bước vào sảnh vũ trường. Chốn này không dành cho bọn trai trai hiếp hốp giật đùng đùng. Toàn nạ dòng và đám đàn ông hói chán nghỉ hưu đến tập nhảy. Công thành danh toại, nhiều tiền, nhưng cuộc sống tẻ nhạt quá. Tập nhảy. Nuối tiếc một thời hoài phí tuổi xuân ở chiến trường. Tập nhảy. Mất đứt quãng đời nhọc nhằn mưu sinh lo miếng sống miếng chín chưa kịp ăn chơi. nay trả thù đời thua thiệt. Tập nhảy. Kẻ chết chồng. Người chết vợ. Quý bà. Quý ông đi tìm bạn tri âm. Tập nhảy. Có người mong nâng cao sức khỏe và thu nạp thêm một nét văn hóa hiện đại cũng. Tập nhảy. Nhạc êm dịu. Điệu va nhẹ nhàng. Vụng về và thành thạo. Uyển chuyển và lóng ngóng, vô cảm và đắm say, cái gì cũng là đèn màu lung linh, rượu ngoại, nước hoa phụ nữ, mùi dầu gội đầu x, men, vai trần, đùi hở, bắp chân trần, tôi ngơ ngác, ngượng. Nàng giới thiệu tôi với các bạn tập nhảy, nàng kéo tôi vào sàn khiêu vũ. Nàng sung sướng sát cánh kể vai với thằng đàn ông trẻ hơn chục tuổi, đắm say, ngất ngây, dịu dàng. Bà chủ lò mổ với những ngón tay thô, ngắn hình quả chuối mắn như lột xác thành tiên. Nàng hướng dẫn tôi, chân bước chuyển, tay ôm eo, mặt hơi vênh. Ôi trời, từ thủa cha sinh mẹ đẻ tôi nào đã gặp nông nỗi này, mặt tôi thộn ra. Lóng ngóng, giày Adidas dẫm lên quốc cao gót của nàng. Tôi bỏ ra ghế ngồi, mặt nóng bừng bừng, mờ thầm nghĩ đến cô vợ ở nhà. Nàng thật thà như hạt lúa củ khoai. Nàng lam lũ, nàng nhọc nhằn, lấm láp, nàng đang rửa đít cho con, nàng đang lặng lẽ ngồi trong bốc dạ đun cám lợn. Công việc ở lò mổ toàn lúc nửa đêm về sáng. Lâu dần, tôi đã biết cắt tiết châu thành thạo vào máu không dây ra áo và người nữa. Đánh búa quả nhót vào huyệt gáy châu cũng khá. Mất ngủ. Ban ngày đi học mệt quá, tôi toàn gà gật. Mỗi lần gà gật rồi kéo gỗ lại mất một cái tóc mai của cái lan má bánh đúc. Cứ đà này, không khéo tóc mai má bánh đúc sẽ trụi thùi lụi như người mán sơn đầu. Bỏ việc thì tiếc tiền. Không dám. Thạc sĩ và thợ mổ châu. Cái nào cũng quan trọng. Có hôm tôi vẫn đến lò mổ. Nhưng lại ở nhà trên và chẳng đề làm gì. Sẵn sàng làm một thằng sai vặt. Thầy giáo lấy giúp tôi đôi giày đỏ. Thầy giáo lấy giúp kiên nịt vú trong tủ mang vào nhà tắm cho em với. Thầy giáo ngâm chân nước gừng nóng cùng không. Nhưng... Việc chính là biên tập. Chỉnh sửa thơ cho bà chủ. Đại khái. Bài vẻ tôi nắn nót lại cho bớt vẻ hơn. Bài thơ kể lể, tôi ngắt vụn câu ra thành nhịp điệu nhanh chậm. Bài dở dang, tôi làm nốt đoạn thơ kết. Có bài hay đáo đổ, cứ như của ai đó làm hộ, chứ không phải đứa con tinh thần của chị. Tôi luôn luôn bị ám ảnh có hình bóng nào đó thấp thoáng trong nhà đang âm thầm theo dõi. Cứ như mọi hành động của mình không qua mắt cái bóng mơ hồ ấy. Mọi suy nghĩ, tâm trạng của mình dường như bị bóc trần ra. Chị chủ đang ở phòng tắm. Tôi đi tìm sự bí ẩn với sự tò mò không kìm nén được. Tôi bắt gặp chiếc xe lăn có ghế nệm ở gầm cầu thang. Y như chiếc xe lăn ông già mắt mèo đã đi đêm nào. Tôi nhìn ngược lên giếng trời. Tay vịn cầu thang và những con tiện nâu bóng. Một gương mặt chót đang cúi xuống nhìn vội thụt lại. Như vậy là đã rõ. Rất có thể ông già đang ở tầng trên và hàng ngày ông chiếu đôi mắt mèo kiểm soát sự có mặt của những thằng đàn ông lạ. Ngào ngán quá! Sao tôi lại rơi vào tình cảnh vụng trộm, chơi chiêu này? Câu lạc bộ thơ hoa sữa tổ chức ra mắt tập thơ đầu tay của nữ thi sĩ Mộng Hòa. Con mắt đầy hãnh diện tự hào như muốn nói. Hội thảo thơ tôi đấy! Bao giờ thơ của thầy giáo được hàm mộ thế này? tôi liên tiếp bị bất ngờ, ngạc nhiên. mọi người đến khá đông, gần kín hội trường phường. mộng hoa rối rít xin lỗi đến muộn vì tắc đường. mọi người đều thông cảm thể tất, bởi lẽ bây giờ đến đúng giờ, không tắc đường mới là sự lạ. với lại bà chủ lò mổ mộng hoa đã tài trợ tài chính cho câu lạc bộ hoạt động đều đặn ba năm nay, công lớn lắm, ai nỡ trách? Thằng lớp phó và lan má bánh đúc đã ngồi ngay bàn đầu. Tập thơ Mùa Châu Ăn Sương chất cao ngang cầm má bánh đúc. Hai đứa nhìn thấy tôi cùng cười te tởn. Ông nhà thơ tóc dài muối tiêu, búi tó củ hành điều hành hội thảo. Chân đi quốc mộc. Hai túi áo thổ cầm lèn chật các tập thơ nặng chĩu vạt. Thi nhân đi dọc theo khoảng trống giữa hội trường. Đảo mắt như giang lạc liếc gái chẳng nể gì các cụ ông cụ bà, cứ người đẹp nào cổ hở, ngực to mông nảy là ông dán mắt vào. Cứ như đi tìm cảm hứng nghề nghiệp, cứ như không có gái thì thơ bay biến mất, buổi hội thảo bất thành. Ông nhà thơ giới thiệu tập thơ Mùa Châu Ăn xương. hội trường phường có nhiều tiếng xì xào. Dân gian đã có bao nhiêu thành ngữ ca dao hay về châu rồi, nay lại thêm một thi phẩm độc đáo toàn viết về châu. Gân cổ, nghiêng tai, liêm diêm mắt, tay chém gió, như lên đồng, càng nói, nhà thơ tóc búi tó càng hưng phấn, cảm xúc rào rạt, giọng rất hách và quyền uy phát lộ, thi sĩ đúng là vua không ngai, nàng thơ là hoàng hậu, khối kẻ phát thèm, và ghen tị. Ông ta giới thiệu Lan Má Bánh Đúc đọc Minh Họa một bài thơ của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Má Bánh Đúc vốn yêu thơ đến độ mê tín. Nàng ngửa mặt lên trần nhà. Mắt nhắm nghiền. Miệng tròn chữ O. Môi uốn chữ Z đọc thơ như lên đồng. Mùa châu ăn xương. Cánh đồng chơ cuống dạ. Đi từ đêm sang ban mai. Bước chân châu đóng dấu hoa đất. Móng quốc in hình sẹo đất. Vũng xương chân châu đọng vành trăng cuối tháng. Tôi vụt mặt uống như hút vũng mồ hôi. Mồ hôi châu lẫn mồ hôi người trộn mồ hôi đất. Giọt mồ hôi nào hơn giọt mồ hôi nào. Lại bài thơ Mùa châu ăn xương tôi đã nghe chị chủ đọc. Nhọc nhằn quá. Ai đã thấy châu đổ mồ hôi chưa nhỉ? Nhà thơ đi quốc mộc bảo. Giọng em rất truyền cảm, nóng bỏng, đam mê. Ông ta đi vài bước, nói tiếp. Anh nào vớ được cô gái này yêu, sướng một đời. Cái ông này vô duyên, đang thơ thần lại ngoằng một cái sang tình ái. Tôi đưa nhìn thằng bạn lớp phó, cảnh báo. Thằng này cười tùm, cái cười rất gian manh, báo hiệu một cái gì đấy nhập nhằng ra mắt thơ mộng hoa, mà nhà thơ đi quốc mộc lại mang thơ mình ra tặng. Loáng cái, hai túi thổ cầm lèn chặt thơ hết sạch, cái vạt áo lại nhẹ tinh. Nhà thơ dừng lại bên má bánh đúc hơi lâu. Kia con bé này vô ý, cổ áo mở phanh ra từ lúc nào chẳng biết, hay nhà thơ nhìn sắc quá, tia bật cúc áo nó ra để lộ cả khe vú. Lúc nãy, Em đọc thơ diễn cảm lắm. Đọc diễn cảm đắm say thì cũng có thể làm được thơ hay. Sao em không làm thơ nhỉ? Má bánh đúc đỏ bừng mặt. Thằng lớp phó bạn tôi cau mày. Nữ thi sĩ Mộng hoa vẫn cắm cúi nhiệt tình ký tặng tập thơ đầu tay. Càng gần Tết, mùa châu ăn xương càng nhộn nhịp. Châu mạng sơn la, yên bái về càng nhiều. Ô tô chở châu về ban đêm. Lua vào chuồng đóng gióng Con nào sắp thịt Đồ tể buộc ra ngoài trời cho ăn xương. Nửa đêm về sáng Các hàng thợ xẻ đi xe đạp Xe máy Gồng gánh đổ về lò mổ lấy thịt Lòng châu kìn kìn Những cái đầu trâu máu me Tiếp tục bị quảng sàn, Mõm trồng lên trời Mắt thao láo mở út ức Cánh đồ tể đánh búa vào huyệt châu Lột ra Sẻ thịt nhiều cũng mệt, gã nào mặt cũng u ám, sơ sát tóc. Tôi cũng bị cuốn vào công việc lò mổ đến mộng mị. Rồi tôi bị châu húc. Con châu điên bất chợt, vừa tháo gióng dắt ra khỏi chuồng nó đã hục hạc, đánh sừng lung tung. Anh đồ tể nào cũng run tay cầm búa không vững. Tôi bảo, để tôi. Cái số không may. Lúc đó tôi có uống chút rượu vào không biết sợ là gì, chỉ muốn vung búa lên chứng tỏ mình không phải thầy giáo tay trắng chỉ cầm nổi viên phấn. Búa quả nhót dáng xuống đầu trâu rồi trượt xuống chán. Con trâu điên phản ứng tự vệ tức thì, vặc đầu húc. Cái sừng đánh đúng vào bụng dưới và hạ bộ. Tôi ngã lăn bất tỉnh. Con trâu phóng vọt ra khỏi lòi mổ, lao vun vút trong đêm tối. Nó chỉ dừng lại và đổ quýt xuống thành đống thịt ra khi húc phải bức tường rào đá có chân móng dày gần một mét. Tôi mơ màng thấy ông già thỏ cái đầu tóc bạc loa xòa nhìn tôi. Ông vắt hai chân liệt lên cổ. Ông nắm thành cầu thang tụt xuống vèo vèo. Ông đắp cho tôi một tấm chăn mỏng. Ông nhìn tôi bằng con mắt buồn bã, thương hại. Và ông thở dài. Tôi chợt tỉnh dậy. Ông già vội vã chống tay lết đi ngay. Lết đi vì ông không muốn cho tôi nhận ra con người tàn tật sống trong bóng tối. Ông bám thành cầu thang nhoan nhoát leo lên tầng. Thoát hiện. Thoát ẩn. Tôi nhận ra mình nằm chơi trên tấm phản làm lòng châu. Anh em đồ tể khiêng đặt tôi nghỉ tạm ở phòng khách bà chủ. Lúc nào chẳng biết. Tôi ngây ngấy sốt. Tấm chăn mỏng làm tôi đỡ rét run giếng trời một vuông sáng trắng, vẫn cái đầu tóc bạc lòa xòa và đôi mắt mèo ẩn hiện, lấm lét nhìn trộm. Đầu quá, bụng dưới căng tức. Tôi sờ xuống hạ bộ, hai hòn dái sưng to như vốc tay. Nóng hồi, nhức bút. Một anh đồ tể sao lá ngải nóng đắp cho tôi, cái đau dịu dần. Tôi hất đầu lên cái người tàn tật đang câm lặng đang thập thò đầu phía trên giếng trời. Anh đồ tể nhóng mắt nhìn theo, bảo, Chồng bà chủ đấy, ông ấy bị nặng hơn anh. Sao thế? Châu đá vào giái, chưa đá nó còn bổ móng lên sống lưng. Liệt, cấm khẩu, cái nghề này bạc lắm. Khốn nạn, ê trẻ quá. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi lặng lẽ về quê. Thằng bạn lớp phó và má bánh đúc đánh xe ô tô đuổi theo. Chị Mộng Hoa nhà tao đang vừa khóc vừa làm thơ về mày. Cũng là lỗi tại tao. Tôi lặng im. Thằng bạn tôi đâu có lỗi gì. Nó muốn tôi có tiền ăn học, giúp gia đình. Nó muốn chị nó khuây khỏa nỗi buồn thân phận. Thôi, cũng may. Mày về đi. Từ giờ đến Tết kia nhát. Giao thừa xong hãy ngủ với vợ. Nam mới mày sẽ đẻ một trăm con trâu. À quên, đẻ một trăm con trai. Tôi vẫn lặng im, chỉ gật đầu. Má bánh đúc cứ nhìn tôi cười ngặt ngẽo. Tôi ngượng ngùng quá. Chiều ba mươi tết. Xe ô tô Camry 3.5 màu đen bóng dừng ở cổng làng, rồi quay bánh. Tôi đi dọc bên đường làng, bước chân lưng chân. Một nỗi niềm khó tả, nhiều nhà đã gói bánh trưng, khói xanh mơ màng bay trên mái bếp, có bố con nhà nào đang hò nhau dựng cây nêu, người làng đi xa vẫn đang lục tục trở về. Nhà tôi đang đánh cá ao, lưới thả xuống trọt trọt, nơm úp xuồm xuồm, cá tươi quẳng lên bờ giấy đành đạch, bọn con cháu, em út kéo nhau đến giúp, ngách mặt lên chào tôi. Cười tí tởn. Hai hàm răng đánh lập cập. Đầm dưới nước lạnh thế này thì cả lũ rét thâm rái. Hai đứa con gái mong bố về. Chạy ảo đến mừng rỡ. Đứa ôm chân. Đứa sách túi. Chúng kéo bố về nhà khoe với mẹ. Vợ tôi đang ngồi trong chuồng trâu đốt lửa sửa cho con ngé mới đẻ. Lại ngé với trâu, Lại mùa trâu ăn xương. Tôi giật mình. Sờ xuống hạ bộ. Chim cỏ thụt lại như quả ớt chỉ thiên. Vợ tôi quay ra. Mừng quá. Đôi vai nhỏ nhắn rung lên. Nàng cười. Như khóc. Hai má hồng rực vì lửa ấm. Con ngé đứng dậy chạy chọn bước. Nó nghiêng đầu rúi kiếm mỏm xinh xinh cọ vào háng tôi. Người tôi cũng nóng bừng. Dạo rực. Tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên. Đá thiêng, tác giả, vân hạ. Tâm trạng bất an và những lo sợ mơ hồ ngày càng tăng đã làm thầy giáo huy bỗng dưng sinh bệnh. Bất cứ ai tới thăm, vừa định cất tiếng chưa kịp hỏi thầy đã nhanh nhẹ đáp trước. Dây thần kinh lo âu. Tôi bị rối loạn dây thần kinh lo âu. Dù trong sổ bác sĩ ghi chẩn đoán, rối loạn lo âu do thần kinh suy nhược. Bác sĩ khám cho thầy tình cờ lại là một học trò cũ của thầy. Một trong số những tên học trò thành công trên đường đời. Nhưng người ta hay nói về những người có nhiều bằng cấp, có một công việc tốt. Khi tên bác sĩ nhận ra thầy, hắn nhìn thầy như đứa trẻ nhìn quả bóng bay vừa xẹp. Không ngờ, Mr. Huy Đạo Mạo điệu đà ngày xưa giờ lại thế này. Khi tất cả thuốc của bác sĩ gần như đã trào thua không tác dụng, Tiền uống thuốc cứ cạn dần. Thầy Huy mất bình tĩnh và bắt đầu tin vào những chuyện trước đây thầy vẫn cho là nhảm nhí. Chuyện lễ bái cầu cúng. Thầy bắt đầu tin có những quy luật hay sức mạnh nào đó đang vận hành bên ngoài ý muốn điều khiển của người ta. Thầy khấn cầu không theo một nghi thức tôn giáo tín ngưỡng nào và thường quên không biết nguyện gì. Niềm tin nửa mùa kiểu trong cơn nguy khốn không có kẻ vô thần này. Tuy vậy rất mãnh liệt và hình như cũng linh ứng. Đó là khi có một nhóm học trò cũ tới thăm thầy đúng vào lúc thầy tuyệt vọng nhất. Một tên trong nhóm trả biết đùa hay thật. Nói hắn biết một hòn đảo có rất nhiều một loại đá thiêng. Loại đá này có linh hồn. Nó đẹp ngang châu báu nhưng quý hơn châu báu vì nó từng có cuộc sống. Nó đẹp tới nỗi tất cả những xui rủi xấu xa đều không tới gần nó được. Tên học trò còn ba hoa vì hắn sống ở nơi có nhiều đá thiêng hộ mệnh như vậy nên hắn chẳng sợ một cái gì. Cả nhóm học trò cũ trong đó có tên bác sĩ đều cười vào sáng tác này. Không ai cho đó là chuyện nghiêm túc ngoài thầy Huy. Thầy lặng lặng ngồi nghe và nghĩ chắc chắn tên học trò này đã được dẫn dắt tới đây vì lời cầu xin của thầy. Thầy đã nhớ ra nó. Thằng này có số phận khác hẳn tên bác sĩ. Nó bỏ học rất sớm. Rồi phiêu bạt, suốt thời học sinh nó chưa bao giờ được xếp loại hạnh kiểm tốt, chỉ vì không năm nào nó đạt học sinh tiên tiến. Học lực trung bình, không đạt điểm số cao có nghĩa mày không chăm học. Một học sinh không chăm học tất nhiên không thể hạnh kiểm tốt được, đó là quy định. Thầy đã từng lấn cấn băn khoăn nhiều lần trước khi hạ bút phê hạnh kiểm cho những đứa như thằng này. Có lẽ nó đã quên hoặc không để tâm. Nó vẫn đang tiếu táo bô lô những chuyện về loại đá thiêng thần bí ở vùng biển nơi nó đang vùng vẫy. Thầy Huy bí mật đón xe tới đầm y một mình vào một buổi sáng. Thầy khấp khởi gọi ngay cho tên học trò cũ. Nhưng thầy tới trễ mất một giờ. Tên học trò đã đi làm. Hắn không có mặt ở đây. Hắn nói sớm nhất cũng phải ba giờ chiều hắn mới về. Thầy Huy hụt hẫng thở dài. Thầy không nghĩ tới tình huống này. Thầy tưởng tên học trò sống ở đây có nghĩa lúc nào nó cũng ở đây. Bất kỳ lúc nào thầy tới cũng sẽ có nó. Giờ thầy mới nhớ ra nó còn trẻ. còn phải đi làm. Biết làm gì từ đây cho tới 3 giờ chiều. Không ngờ lại có lúc thầy có cả nửa ngày dài dư thừa rỗng danh không biết làm gì như hôm nay. Đầm y là một vùng biển. Người ta gọi là đầm vì đáy biển nông. Đọng nhiều bùn và không có sóng. Bờ đầm. Cũng là bãi biển, đọng nhiều rác diến lẫn những vệt bọt sóng màu nâu, lẫn màu lá xanh của những đám dây muống biển hoang dại lấm láp. Cát ven bờ cũng lẫn bùn, lún ướt và không sạch. Đây không phải một bãi biển đẹp, tất nhiên. Trên mặt đầm có rất nhiều những dàn cây tựa tựa dàn mướp. Thầy không biết là gì nhưng không có ai để hỏi. Có lẽ mấy chiếc ghe nhỏ nằm đổ nghiêng. Nửa gối lên bờ cát, nửa còn dưới mép sóng là vật trang trí duy nhất cho suốt giải bờ, như hình ảnh những con đỏ trong bức tranh vẽ cảnh dòng sông bến nước. Sau cùng, một quần thể những đống đá ở đằng xa mới lọt vào tầm mắt khi thầy đã quá mỏi chân. Thầy đã quên không nghĩ tới lúc sẽ mỏi chân. Thầy quay nhìn khắp xung quanh tìm một chỗ có thể ngồi và phát hiện ra quần thể những đống đá. Nhìn từ xa chúng như một nhúm những hạt cơm rơi vào thóc lẫn trong cơm bị lựa ra bỏ gọn một góc mâm cơm của người nông dân. Hay những nét chấm khoanh tượng trưng một nhóm những hòn đảo nhỏ trên sơ đồ mặt vịnh trong cái nhìn của các ngư dân. Trong mắt học trò nó giống một cụm những cái mụn trứng cá trên gồ trán cao của mặt bờ đầm. Còn với ai đó khác quần thể những đống đá có thể gợi hình ảnh đổ nát của một đền đài đã thành phế tích từ lâu hoặc hứa hẹn một chỗ ngồi suy tư yên tĩnh vừa ý nhất. gắng lên, tới đó sẽ được ngồi nhìn ra mặt vịnh tùy thích, bao lâu cũng được, tha hồ cho các ý nghĩ đi hoang trước khi người ta có ý muốn quy phục chúng cho lặng dần. Hâm hở vậy, nhưng khi gần tới nơi, thầy Huy mới biết ở đây có người. Cảm giác thất vọng khi biết mình không được một mình ở đây làm thầy mệt bã, sụi hết mọi cố gắng. Nhưng cùng lúc thầy lại thấy vui mừng vì ở đây không phải chỉ có một mình mình. Thầy ngồi xuống dưới chân một đống đá, lặng lặng và thở ơ quan sát hai người dân địa phương. Họ là hai cha con. Chắc vậy. Ông già tóc đã bạc. Anh con trai tất nhiên còn trẻ. Cả hai cùng ở trần đang quai búa bổ phầm phập xuống những tảng đá như bổ củi. Lưới búa ngập sâu tách tảng đá lớn làm hai. Rồi họ tiếp tục phân thân tảng đá lớn thành những viên đá vuông vuông, dài dài, kích cỡ gần bằng viên đá trẻ xây nhà, y hệt những viên đá trắng ở mấy đống đá bên cạnh. Phải không? Thầy Huy đứng bật dậy chăm chú nhìn. Thầy chưa bao giờ thấy có đá nào lại mềm như vậy. Những tảng đá lớn màu rêu khô xin xỉn, giống màu những bức tường hoang lâu năm, mà thầy tưởng tượng là những hạt thóc lẫn trong cơm. Khi bộ ra trong ruột lại trắng mịn như thạch cao, như những tảng bột lọc người ta sắn trong thúng ra để nặn bánh. Nhìn kỹ xung quanh thầy phát hiện nhiều viên đá trắng vẫn có một, hai cạnh mang màu xin xìn của tảng đá mẹ. Không tin và tò mò, thầy cúi xuống giờ thử một mảnh vụn vừa văng ra, rồi nhấc thử một viên. Đúng là đá thật, cạnh đá mới chặt cứng sắc đầu cả tay, và nó cũng nặng như... Đá! Đá san hô, hô Ông thợ giả đáp đúng ba tiếng khi thầy huy hỏi đây là đá gì. Rồi có lẽ đoán trước thầy sẽ hỏi tiếp. Ông nói luôn. Để bẫy tôm con. Nói xong, ông quẳng búa, cầm chiếc khăn để cạnh chiếc áo trên đống đá lên lau mồ hôi mặt. Vắt chiếc khăn qua vai. Ông ngồi xuống cạnh thùng nước đá bằng nhựa màu nâu đỏ. Mở nắp thùng múc nước uống. Xong ông đóng nắp lại, úp chiếc ca nhựa màu vàng lên, đốt một điếu thuốc. Anh con trai cũng bỏ búa đến ngồi. Khi anh này mở nắp thùng múc nước uống, chiếc ca nhựa chạm mạnh vào cục nước đá nổi trong đó làm thầy huy dùng mình vì lúc đó trời đang gió lạnh. Có vẻ hai cha con ông thợ đã sẵn sàng để tiếp chuyện thầy. Thỉnh thoảng cũng có những người lạ tới đây hỏi tìm nguồn tôn giống. Một số người khác tới để đặt họ làm những hòn núi giả bằng san hô. Nhưng thầy Huy đã nhìn đi nơi khác và bỏ đi. Anh con trai nói với ông già, ông này ông bị sao? Ông già chắc chắn không biết câu trả lời. Ông rụi tắt mẫu thuốc, uống thêm một can nước rồi đứng lên tiếp tục làm việc. Tiện tay ông lượm mấy mảnh vụn bỏ gọn lại một chỗ. Thầy Huy đi xuống bãi nơi có những đống đá khác hồi nãy thầy đã đi qua. Đã thấy nhưng không chú ý, sâu chuối các vật chứng trên bờ đầm, thầy thấy mọi vật trở nên rõ ràng. Đó là sau khi chặt những viên đá trẻ đúng kích cỡ yêu cầu, việc tiếp theo người ta sẽ khoan lỗ trên từng viên. Bằng chứng đây, một đống đá trắng đã khoan xong gồm toàn những viên có lỗ như vậy. Những lỗ khoan tròn chi chít nghịch ngợm như có một người nào đó đã chọc ngón tay vào những cục bột ướt rồi đem phơi khô. Đến mùa người ta sẽ trở hết những viên đá này ra đầm, dòng dây thả xuống nước. Những dàn mướp gác dày đặc cây que trên mặt đầm kia là để người ta cột dây neo những cục san hô vào đó. Và cứ mỗi sáng sớm những chiếc thuyền kia lại bơi ra đầm. Những người trên thuyền nắm lấy sợi dây cước màu xanh này lần lượt kéo từng cục đá lên. Họ ngó nghiêng tìm những cặp dâu tôm con thỏ ra từ những cái lỗ khoan như hai sợi ăn ten. Sau khi tóm bắt chúng để bán cho những bẻ nuôi tôm thịt, họ lại thả tòm những cục đá xuống nước để sáng hôm sau lại bơi thuyền ra kéo lên. Mỗi khi lỗ khoan trên những cục san hô thành một cái hang kín đáo an toàn dụ lũ tôm con chui vào ẩn náu, dù chúng dòng giống tôm hùm. Biển ngoài kia càng động tôm hùm con giạc về ven đầm lãnh nạn càng nhiều. Việc thu bắt tôm còn cứ lập đi lập lại hàng ngày và mỗi sáng sớm cho đến hết mùa biển động. Hết mùa bẫy bắt những viên đá sẽ được kéo lên gom thành đống trên bờ để đợi mùa sang năm. Cục đá nào cũng mang trên đầu hai sợi dây cước lưới màu xanh bện xoắn hình dây thừng. Hai sợi dâu xanh này thật ra là hai đầu của một sợi dây sỏ xuyên qua cục đá. Độ dài của mỗi sợi dây bằng khoảng hơn hai lần độ sâu từ mặt nước xuống tới đáy đầm. Nhìn cả đống đá cứ xã sợi xanh xanh những sợi cước dài lòng thòng như những đường mạch máu ốm yếu bệch bạc, như chúng chưa từng óng ả xanh biếc lúc còn nguyên trong cuộn mang từ cửa hàng về. Ngoài những đống san hô mùa cũ, còn có một bãi những cục san hô cũ hơn đã bỏ đi. Rõ ràng cứ sau mỗi mùa chúng lại hao mòn rất nhanh. Sóng biển bào mòn làm chúng nhỏ dần đi, biến dạng, trơn lì Không còn cạnh sắc và kích cỡ ban đầu, cũng không còn trắng nữa. Màu trắng của ruột đá lúc mới chặt ra dần dần trở lại màu rêu cũ ban đầu. Tới khi chúng bị mòn nhỏ đến mức không còn đạt tiêu chuẩn kích cỡ nữa người ta sẽ bỏ đi. Vì vậy bên cạnh số san hô cũ tàn tạ bị thải ra hàng năm, luôn phải có số đá san hô mới chặt trẻ và khoan lỗ sẵn chuẩn bị thay thế. Thầy Huy ngồi xuống bên một bãi san hô mùa cũ đã bỏ đi bất chợt điện thoại rung làm thầy giật mình. Tiếng tên học trò cũ choang choang rội vào tai làm thầy nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại dịch ra xa. Alo, thầy đang ở đâu? Tôi đang ở đây. Tôi... Mất sóng. Cố gọi lại mãi không được. Thầy nhìn cái điện thoại rồi bỗng như sực nhớ một việc. Thầy lật đật mở điện thoại thử tìm coi có thông tin nào về tên học trò cũ. Thật bất ngờ, thầy thấy ngay tên hắn gắn với tên một tour du lịch đảo. Cạnh mấy hình ảnh san hô chụp qua tàu đáy kính còn có một bài văn hắn dán trên đó để quảng cáo. Thầy đọc và bất ngờ. Thầy không ngờ một đứa học trò suốt đời học lực trung bình lại có trong đầu nó trí tưởng tượng như này. Hãy hình dung một dạng san hô như một khu rừng bonsai dưới nước. Một khu rừng nhiệt đới có những ngàn lau hoa trắng mềm mại ngả nghiêng trong gió. Sóng nước, có đồi hoa sim hoa mua tím ngát, có những vạt rừng phong lan từng trùng rủ xuống sặc sỡ sắc màu, có những cánh rừng toàn che trúc, hay một dáng cổ thụ đơn độc cứng cáp uy nghi xòe tán trên đỉnh núi, dưới gốc cây đầy những loài nấm, rêu đá, những đàn bướm, cá, và rất nhiều cây kỳ cỏ lạ. Cũng như rừng sâu hay có những loài cây cỏ quý hiếm, Dưới biển sâu cũng có những loài san hô đỏ và đen. Thời xa xưa san hô được coi là báu vật, một loại vật chất thiên tạo mang vẻ đẹp tinh thần linh thiêng. Thổ dân châu Mỹ xưa coi san hô là đá thần. Người Tây Tạng đeo chuỗi hạt san hô để trừ tà ma. Người châu U thời Trung Cổ có thói quen mang theo một mảnh san hô trong người làm bùa hộ mệnh. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nữ trang bằng san hô trong Hoàng Cung Ai Cập. San hô cũng được dùng trang trí trên một số bảo vật và đồ thờ trong hoàng cung triều Nguyễn. Tôi biết một nơi có đầy bùa hộ mệnh. Có ai muốn theo tôi ra đảo không? Hãy nhớ chỉ những ai không còn sợ hãi mới thấy được đá thiêng. Người nhiều sợ hãi sẽ chỉ thấy đá là đá thôi. Há há! Thầy Huy ngồi ngẩn người. Hóa ra sự thật về đá thần đá thiêng là vậy. Xuyết chút nữa thầy đã thành trò cười cho đứa học trò cũ. Lũ quỷ sứ. Như vậy nó nói đang đi làm có nghĩa nó đang theo một tour ra đảo và phải 3 giờ chiều nó mới về tới đây đúng rồi. Điện thoại lại rung. Tiếng tên học trò cũ vẫn như hét lên. Alo, thầy còn đó không? Thầy đang ở đâu? Vẫn ở đây. Nhưng tôi sắp về rồi. Thầy không đợi được ạ. Thầy ở lại đi đã tới đây rồi em lại mất sóng sóng ngoài đảo mùa này dễ chập chờn nhưng ở lại làm gì nữa thầy huy giận dỗi đứng lên đi qua chỗ công trường đá thầy dừng lại hai cha con ông thợ đã về nghỉ trưa thầy nhìn đống mảnh vụn tảng đá nào khi chặt xong cũng có một phần mảnh mẩu nhỏ bị loại ra như vụn vải thừa sau cắt may ở đâu đó có lẽ chúng đã được coi là đá thiêng, nhưng ở đây chúng vung vãi như một thứ rác, những mảnh rác xương xác san hô. Thầy có đọc được ở đâu đó rằng ấu trùng san hô khi mới nở trong trứng ra sẽ trôi nổi trong nước cho tới khi nó gặp được một dạng san hô để bám vào, phát triển và lớn lên. Một khi đã tấp lại nơi đâu con san hô sẽ phải gắn bó thân xác nó với dạng san hô đó suốt đời cho đến khi nó chết đi và cả sau khi chết, sau khi chết xương xác nó vẫn dính bám tại chỗ, làm nơi đậu lại cho những ấu trùng san hô đời sau. cứ vậy đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, trồng chất qua hàng trăm, có khi hàng triệu năm để hình thành một đảo đá san hô, trở thành những dạng san hô vĩ đại che chở cho lũ tôm cá dại dưới biển, rồi lại bị chặt chẽ thành những cái bẫy bẫy tôm con rồi hao mòn, thành đồ bỏ trên bờ. Đâu là ý nghĩa? Có con san hô nào sống được muôn triệu năm để thấy suốt được hành trình này? Lũ tôm hùm có thể không oán san hô nếu chúng thích được nuôi trong lồng no đủ, an toàn và không cần tiến hóa. Cuộc sống tự do ngoài biển cần thiết để linh hồn tiến hóa, nhưng chẳng dễ dàng gì. Đầy rình rập hiểm nguy. Làm sao để không sợ hãi? Thầy Huy cầm lên một mảnh xương sát san hô tổ tiên. Thầy kính cần để nó ngay ngắn lên đống đá cao và cúi lại. Nước mắt bỗng ứa ra. Thầy gỡ kính xuống lau. Qua màn nước mắt thầy bỗng thấy màu trắng ruột san hô đẹp thật. Vẻ đẹp của nó không giống ngọc. Thầy thấy như nó có linh hồn. Từ nãy, hai cha con ông thợ đã xách đồ nghề ra. Họ tò mò nhìn thầy Huy. Anh con trai che miệng nín cười. Bị họ bắt gặp, thầy Huy lúng túng ngượng ngùng bỏ đi. Đã sang chiều rồi. Không nhanh sẽ không kịp đón chuyến xe cuối. Nhưng thầy vội về làm gì chứ? Dây thần kinh lo âu thì thào run rẩy Nó sợ những thử thách quá sức lại làm nó rối loạn bất an. Thầy bỗng cảm thấy đói. Đã lâu lắm từ ngày bị bệnh thầy không biết đói. Không có cảm giác thèm cơm. Thầy Huy quyết định ở lại gặp đứa học trò cũ để ngày mai theo nó ra biển. Mai cũng là ngày tên bác sĩ hẹn thầy tới để hắn tái kiểm tra. Khi nghe thông báo thầy Huy đang ở biển tìm kiếm đá thần, tên bác sĩ cười ngất, hoang mang. Hắn nói, bệnh nặng rồi. Còn tên học trò đá thiêng lại thấy vui khi nhìn thầy Huy chơi với những màu san hô trên đảo. Hắn mừng vì ông thầy đã chịu xa được nơi phát bệnh để tới đây với hắn.